Tác phẩm Trường Sinh của Phong ngự Kiều Thu truyện do nhóm Đạo hữu ở Facebook Góc truyện Biên Soạn Hiệu đính bởi Có Lẽ Tôi Yêu Em Bố Bì Na. Qua giọng đọc MC Sở Nguyên Trường Sinh chương 36 Vong mệnh ngăn chặn Nghe được lời của ba đồ lỗ Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu ngạc nhiên khiếp sợ Hai mặt nhìn nhau Các ngươi đây là ánh mắt gì vậy? Ba đồ lỗ vẻ mặt vô tội. Các người cũng không hỏi ta là cầu gỗ hay là cầu đá. Trần là Thu sầu não nôn nóng. Lúc này, dùng cầu gỗ chiếm đa số, đi khắp Đại Giang Nam Bắc. Có được mấy tòa là cầu đá. Tranh luận chút ít này không còn ý nghĩa. Lý Trung Dung quay đầu nhìn lại. Bọn họ rất nhanh sẽ đuổi theo. Nếu như không thể đốt cầu, cũng chỉ có thể từ đầu cầu ngăn bọn họ lại. Trật Lợt Thu nghiêm trọng ngật đầu Được Chúng ta hai người lưu lại Ta cũng lưu lại Vũ Điền Trân Cung lớn tiếng nói ra Ngươi không thể lưu lại Trật Lợt Thu lắc đầu nói Chúng ta trước mắt chưa đi được nổi 1.000 ngàn dặm Còn hơn 3.000 ngàn dặm Ngươi cùng lão đại Cần ứng đối mặt khác truy binh Bọn họ có 3 người Hơn nữa võ công tu vi đều so với các người cao hơn Mặc dù có ta lưu lại cũng chưa chắc có thể ngăn cản bọn họ." Vũ Chân Cung lắc đầu nói ra. Vũ Chân Cung nói xong, Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu không lập tức tiếp lời. Vũ Điền Chân Cung nói xác thực là có đạo lý. Một chọi một đều chưa chắc có thể ngăn lại đối phương. Hai đối ba càng là không chút nào hy vọng. Võ công của ta cao nhất, ta cùng lão nhị, lão tam lưu lại." Ba đồ lỗ hướng Vũ Điển, Cung nói ra. "Lão tứ?" Một hồi người mang lão ngũ đi trước. Không thành, ta không biết đường. Vũ Điền chân Cung nôn nóng lắc đầu. Trường sinh từ một bên nói xen vào. Ta cũng không đi, chúng ta đều đường đi, liều mạng với bọn hắn. Sư phụ nhắc nhở, người đều không hề để tâm đến hay sao? Lý Trung Dung thần tình nghiêm túc. Huống chi, người lại không biết võ công. lưu lại có cái gì hữu dụng? Lão nhị nói đúng. Trần Lực Thu tiếp lời nói ra Không khoản người nào lưu lại Đều là lành ít giữa nhiều Nhưng người đi trước cũng chưa hẳn an toàn Không có chúng ta đi theo hộ tống Tình cảnh của ngươi Sẽ càng thêm nguy hiểm Chúng nhân dục ngựa chạy như điên Đồng thời vội vàng nói chuyện Đợi đến vượt qua chiến núi Mọi người đều thấy được tòa cầu đá này Cầu đá vắt ngang Đoạn sườn núi giữa hai ngọn núi Dài độ hai dặm Bề rộng chừng hai trượng Dưới cầu là nước sông ào ào quần cuộn hướng đông Cầu đá cao hơn mặt sông ít nhất cũng phải vài chục trượng Lão Tứ sau khi động thủ Trước tiên hướng đối phương tọa kỵ ra tay Lý Trung Dung hướng Vũ Điền Trân Cung nói ra Hủy tọa kỵ của bọn hắn Mặc dù chúng ta ngăn không được bọn họ Bọn họ cũng đuổi không kịp lão đại cùng lão ngũ Được Lý Trung Dung lại nói Chúng ta tọa kỵ cũng không thể lưu lại Để ngừa bọn họ đoạt cho mình dùng Trần Lực Thu cùng Vũ Điền chân Cung Song song gần đầu Ngựa vẫn là phải lưu lại cho các ngươi Ba đầu lỗ nói Vạn nhất các người đánh thắng Cũng có thể cưỡi ngựa đuổi theo chúng ta Ha ha Trần Lực Thu cười hỏi Lão đại, người cho rằng còn có vạn nhất hay sao Ba đầu lỗ biết rõ Ba người không phải địch nhân của đối thủ Quan tâm lo lắng Hay là ta cũng lưu lại Để cho lão ngũ tự mình đi Không thành Trời lợi thu lắc đầu liên tục Vạn nhất gặp phải truy binh Mới khiến hắn như thế nào ứng đối Ba đồn đỗ rơi vào thế khó xử Không thể kiêm cố Trong lòng tức giận Liên thanh chỉ mẹ Cầu đá cách chúng nhân càng ngày càng gần Truy binh phía sau Cũng cách chúng nhân càng ngày càng gần Trường sinh biết rõ lập tức phải chia ly Cũng biết ba người lưu lại Muốn đối mặt với nguy hiểm như thế nào Nhưng hắn không biết võ công Chính là lòng nóng như lửa đốt Cũng không làm được gì Lý Trung Dung lúc này Từ bên hông cởi xuống túi tiền Đưa tay ném cho Trường Sinh Đọt lấy Đợi Trường Sinh tiếp được túi tiền Lý Trung Dung vội vàng nói ra Ta vốn tưởng rằng Có thể đem ngươi đưa đến cảnh nội Cán Châu Hiện tại xem ra Sợ là liền 1.000 nghìn dặm đều đi không ra Nếu như lần này gặp phải truy binh Lão đại liền phải bỏ lại ngươi Vì ngươi dẫn đi truy binh Sau này đường chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi Không chờ trưởng sinh tiếp lời Lý Trung Dung lại hướng ba đầu lỗ nói ra Lão đại Kế tiếp ngươi muốn tiếp tục xuôi nam Không phải tình huống bất đắc dĩ Không muốn bỏ lão ngũ Hắn không ra khỏi nhà đi xa Cô thân độc hành Quá mức nguy hiểm Ba đầu lỗ nghe được Lý Trung Dung lời nói Nhưng hắn cũng không tiếp lời Chỉ là một cái nhiệt tình chỉ mẹ Thực đến thời điểm không thể không tách ra Ngươi liền thả ra Trường Sinh Sau đó điều khiển xe ngựa Tiếp tục hướng Nam đi Lê Trung Dung nói đến chỗ này Liền nhìn về phía Trường Sinh Lão ngũ Ngươi không muốn hướng Nam đi Ngươi hướng Tây đi Không chờ Trường Sinh tiếp lời Ba đồ lỗ liền mở miệng trước Ngươi khiến hắn đi hướng Tây làm gì Hướng phía Tây cũng không đúng Đi đường bộ quá mức nguy hiểm Tránh không khỏi truy binh Lý Trung Dung mở miệng giải thích Chỉ có thể hướng Tây đi Trước chạy tới Du Châu Lý Trung Dung lời nói còn chưa dứt liền bị ba đầu lỗ đánh gãy Đi Du Châu làm cái gì Du Châu ở phía xa ngoài ngàn dặm Lượn quanh lớn như vậy Sợ là cũng phải mất hơn nửa tháng Trước mắt chính là khô nước thời tiết Trên sông có đội thuyền Đi hướng hạ Du Lý Trung Dung nói Lão ngũ Ngươi chạy tới Du Châu Liền nghĩ cách lên thuyền Vùng bên sông liền hạ xuống Trải qua Ngạc Châu, Tương Châu Phàn Dương, Cán Giang Cho đến Cán Châu Địa phương ngươi phải đi Nằm ở Cán Châu Từ Du Châu đi đường Thủy tới Cán Châu Tối đa là nửa tháng Lo lắng cho mình nhớ không được Trường sinh vội vàng nói ra Nhị Xu huynh ngươi lập lại lần nữa đường đi Lý Trung Dung lúc này Lại lập lại lần nữa Đồng thời thêm căn dặn Đường đi nguy hiểm vô cùng Người cần phải cẩn thận một chút Mặt khác, người nhất định phải nhớ kỹ Cái gì cũng có thể mất Duy chỉ có quả hồi thiên kim đan Là không thể mất Sư phụ đã không có ở đây Hắn tâm nguyện cuối cùng Chúng ta nhất định phải giúp hắn hoàn thành Nhị sư huynh, người yên tâm trước khi ta chết rồi, bằng không Đeo đồ vật đưa qua Trường sinh nghiêm trọng gần đầu Thời điểm mọi người nói chuyện Xe ngựa đã đi đến đầu cầu Vũ điền chân cung từ trong tay áo Móc ra một cái túi vải ném cho Trường Sinh Ngũ sư đệ Bảo trọng Lập tức phải chia ly rồi Trường Sinh muôn và lo lắng Vạn phần không muốn Sư tỷ Chuyên binh theo sát phía sau Các bản không có quá nhiều thời gian Để cho chúng nhân tổn thức cáo biệt Ở lúc xe ngựa chạy lên cầu đá Lý Trung Dung, Trần Lực Thu, Vũ Điền Trung Cung Đồng thời trở mình xuống ngựa Đứng thẳng đầu cầu Ngựa của ba người cưỡi Cùng với những con ngựa đang điều khiển xe ngựa, nguyên bản là một đám. Thoát cương sau đó cũng không giảm tốc độ, liền theo xe ngựa chạy như điên về phía trước. Ba đồ lỗ vạn lần cũng không muốn đi, nhưng hắn cũng biết bản thân nhất định phải đi. Lên cầu cũng không quay đầu lại, dồn dập dây cương, hô quát thúc mã. Trường sinh đứng dậy nhìn lại, chỉ thấy Lý Trung Dung đám người đã lộ ra binh khí, ngưng thần mà đợi. Ba tên truy binh, cưỡi ngựa cách đầu cầu đã không đủ 50 trượng. Thấy Trần Sinh đứng trên xe hướng về phía sau nhìn quanh, Trần Lợt Thu lớn tiếng hô, nhất định phải đem được đồ trong mộ đoạt được, tự tay giao cho thần y. trường Sinh trong khoảng thời gian ngắn không minh mạch Trần Lợt Thu ý tứ, nghĩ lại mới bừng tỉnh đại ngộ. Trần Lợt Thu lời nói này kỳ thực là để lầm tưởng truy binh. tôi chân nhân khi còn sống chính là kỳ hoàng thánh thủ. Trong mộ tất nhiên có sách thuốc chôn cùng, chúng nhân được sách thuốc. Đưa cho đương thời thần y cũng vô cùng phù hợp tình lý Kế tiếp truy binh sẽ cho rằng Bọn họ khả năng muốn chạy tới Ký Châu Bởi vì tiết thần y đang ở Ký Châu Xe ngựa còn chưa rời khỏi cầu đá Truy binh đã chạy tới đầu cầu Không chờ truy binh nhìm ngựa Lý Trung Dung 3 người liền xông tới công kích bọn hắn Đầu tiên cũng không phải hướng ba tên cao thủ trung niên kia Mà là hướng về những con ngựa mà bọn hắn cưỡi Dùng ngựa làm mục tiêu, ý vị như thế nào, trường sinh vô cùng rõ ràng. Phàm là có mẻ may phần thắng, lấy chung dung bọn người, cũng sẽ không công người mà lại giết ngựa trước. Ngựa ba người kia quả nhiên là thần dị, bị công kích sau đó, hầu như đồng thời nâng lên móng trước, đứng lên trốn tránh. Ba người một kích không trúng, lập tức phi thân cấp công. Ngựa dù thần dị thế nào, cũng không có khả năng giống như người tập võ truyền truyền, xe dịch trong nháy mắt, ba con ngựa toàn bộ bị thương, lập tức ba người đồng thời đè khí cất cao, thoát ly lưng ngựa. Hai tên trung niên nam tử rút ra trường kiếm, nghênh hướng Lý cùng Trần Lập Thu, mà vị nữ tử trung niên thì lăng không nhảy xuống cầu đá, cong lưng phát lực, vội vàng truy đuổi xe ngựa. Vũ Điển chân cung thấy thế, vội vàng xoay người phất tay, hướng trung niên nữ tử phát ra mấy quả thập tự ám khí. Trung niên nữ tử cũng không dám tự đại Vội vàng nghe thấy tiếng Liền phân biệt hướng bay Xê dịch né tránh Vừa mê né tránh khỏi vài cái ám khí Vũ Điển Trân Cung đợt thứ hai Thập tự ám khí theo sát tới Tên Trung niên nữ tử cũng chỉ có thể lần nữa né tránh Vũ Điển Trân Cung liền thừa cơ tiến lên Cuốn lấy tên nữ tử Trung niên kia Lý Trung Dung cùng Trần Lột Thu Tài nghệ không bằng người Động thủ sau đó Chỉ có thể một mực cướp công Không cho hai gã Trung niên nam tử có ra chiều cơ hội. Hai gã trung niên nam tử, mặc dù chỉ là né tránh phong thủ, lại có chút ung dung, không chút nào hiện ra chật vật. Lưu Nguyệt sống, Thái Bình khách sạn, mệnh lệnh là bắt sống đấy. Một người trong đó hướng một người khác nói ra. Nghe đối phương nói như vậy, Trừng Sinh trong lòng bi phẫn hơi giảm. Chỉ cần đối phương không thống hạ sát thủ, mặc dù ba người bị bắt cũng còn có cơ hội sống sót. Lúc này, xe ngựa đã chạy khỏi cầu đá tiến vào phía nam núi rừng. Tiếp qua một lát liền không nhìn thấy cánh bắc đầu cầu tình huống. Nhưng vào lúc này, biến cố đột nhiên phát sinh, Vũ chân cung ở thời điểm phát ra đợt thứ 3 thập tự âm khí, nhanh chóng phóng tới nữ tử trung niên kia. Thừa dịp nàng nghiêng người né tránh, liền chặn ngang ôm lấy, nghiêm nghị phát lực đồng thời ôm trung niên nữ tử phóng tới bên cầu lan can. Cầu lan can chẳng qua ba thước, Vũ chân cung trong tâm Tôn Ngọc Đá hùng vỡ, dùng hết toàn lực hai người đồng thời nhảy khỏi cầu lan. Sông chết trước mắt, nữ tử trung niên kia nhanh chóng phản ứng, tay trái vội suất tranh thủ tại trước khi dây xuống, trong nháy mắt móc vào tảng đá xanh ở bên cầu đá, mang theo Vũ Điền chân cung treo tại không trung. Mắt thấy đồng bạn nguy hiểm sinh tử một đường, đang cùng Lý Trung Dung động thủ, trung niên nam tử vội vàng hô lớn, "Lý Trung, nhanh cứu Trần Quan Anh." Nghe được đồng bạn hô hoán, Tiên trung niên nam tử vội vàng hoảnh thân né tránh, tránh được Trần Lập Thu kiếm, xoay người ra tốc đi nhanh vọt tới trước. Vũ Điển chân cung không nghĩ tới, trung niên nữ tử vậy mà lại nhìn cần chau sợi tóc, víu vào cầu đá. Trong lúc nguy cấp cũng không kịp nghĩ nhiều, cầm lấy y phục của nàng, liền phát lực. Vũ Điển chân cung nguyên bản muốn mang theo trung niên nữ tử cùng nhau rơi xuống, không ngờ cử động này vậy mà chó ngắt phải rồi, nhất cử lưỡng tiện, đem trung niên nữ tử rơi. Đồng thời chính mình cũng mượn lực phản xung nhảy tới. Mắt thấy vũ điền chân cung tìm được đường sống trong chỗ chết. Trường sinh hết sức vui mừng, hoan hô khen ngợi. Nhưng chưa chờ chữ tốt ra khỏi miệng, biến cố phát sinh. Tên trung niên nam tử tới cứu viện, nhìn thấy đồng bạn rơi xuống nước. Tức giận leo lên cầu lan, lăng không nhất chân. Đem vừa nhảy lên vũ điền chân cung trực tiếp đạp bay. Một cước này quán trú linh khí, thế lớn lực trầm. Vũ Điển Trân Cung trọng thương thổ huyết Rơi xuống dưới sông Trường sinh chương 37 Một thân một mình Vũ Điển chân Cung tức tốc rơi xuống Trường sinh tâm cũng tùy theo ngã vào đài cốc Cầu đá cách mặt nước Trừng vài chục trượng, phía dưới chính là nước sông lạnh buốt chảy xiết. Mặc dù Vũ Điển Trân Cung không bị thương, dây xuống nước cũng là lành ít giữa nhiều. Huống chi nàng còn gặp thương nặng thổ huyết. Cùng thời điểm, khi nam tử trung niên đem Vũ Điển trên Cung đạp xuống, Trần Lợi Thu cũng vội xuống tới. Nhưng chuyện phát sinh kế tiếp Trường Sinh nhìn không thấy, bởi vì lúc này xe ngựa đã quẹo vào rừng cây. Ba đồ lỗ một mực rung dây cương thúc mã, cũng không biết đằng sau xảy ra chuyện gì. Mắt thấy trường sinh sắc mặt trắng bịch. Ứng thanh hỏi. Làm sao? Tứ sư tỷ đem người nữ kia đẩy xuống cầu. Chính mình cũng bị người đạc đi xuống. Trường sinh lời nói. Có vẻ run rẩy Nghe được lời của trường sinh. Ba lột lỗ mũi thở run run. Nhưng hắn không nói cái gì. Chỉ là dồn dập cương ngựa. Liên tiếp thung mã. Trường sinh khiếp sợ bi thống. Ngồi ở càng xe. Liền xuất thần sữ sờ. Mặc dù trên đường đi. Đã trải qua nhiều nguy hiểm Nhưng hắn chưa từng sợ hãi Thẳng đến lúc này hắn mới rõ ràng cảm nhận được Giang hồ màu tanh cùng tàn khốc Sư phụ đã qua đời Chủ kiến không có Kế tiếp không khoản gặp phải nguy hiểm gì Đều chỉ có thể từ mấy người bọn hắn đối mặt Hắn không dám nghĩ đến Lý Trung Dung cùng Trần Luật Thu chặn lại địch nhân Kết quả cuối cùng sẽ như thế nào Nhưng hắn lại nhịn không được Suy nghĩ căn cứ theo trung niên nam tử kia một cước Liền có thể đem Vũ Điển Trân Cung đạp thổ huyết Hai tên này Linh khí tu vi đều rất cao Vũ Điển chân Cung chịu không được đối phương một chiêu Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Khẳng định chịu không được Hai người nghĩ muốn toàn thân trở ra Sợ là so với lên trời còn khó hơn Vạn hạnh trong bất hạnh Là địch nhân Cũng không muốn lập tức giết bọn họ Mà là muốn bắt bọn họ Giao cho Thái Bình khách sạn Nếu như đối phương không loại này tâm tư Liền rất không có khả năng Thống hạ sát thủ Chẳng qua nói không chính xác Thật sự đến lúc đánh tức giận Đối phương còn là sẽ nặng tay Vũ Đền chân Cung chính là vết xe đổ Lui một bước mà nói Dù địch nhân không đánh giết bọn họ Mà là đưa bọn họ bắt được Đến Thái Bình Khách sạn trong tay Cũng tất cả phải trao tấn bức cung Hai người tuyệt sẽ không khuất phục cung khai Cuối cùng Vẫn còn là sinh tử khó liệu Thấp thỏng trong lòng Không tránh khỏi tạp niệm bộc phát Nếu như đổ lại là bản thân Dưới tình huống này Thì cần thế nào chạy trốn Cẩn thận nghĩ đến chỉ có một biện pháp Đó chính là từ trên cầu nhảy xuống Nhưng thật sự quá cao Từ nóc nhà Cao một trượng nhảy xuống Còn có thể té gãy chân Từ vài chục trượng cao Địa phương nhảy xuống Càng là lành ít giữa nhiều Chẳng qua dưới cầu có nước Nhảy vào trong nước còn có khả năng sống Nhưng ai biết dưới nước có đáng ngầm hay không? Mặc dù không có đá ngầm, nhảy vào nước sông, lạnh như băng, rét thấu xương, cũng rất khó lơ lửng mà bơi lên bờ. Nước sông trôi quá mau, hơn nữa hai bờ sông đều là dốc đứng thạch bích. Lão ngũ, đừng mù suy nghĩ. Hai người bọn họ đều rất thông minh, coi như đánh không lại, chạy mất trung quy là vẫn có thể. Ba đổ lỗ đánh gãy mạch suy nghĩ lung tung của Trường Sinh. Ừ, Trường Sinh chán nàng lên tiếng. Kế tiếp thế nào? Ba đầu lỗ hỏi Hắn không phải là người có chủ ý Trường sinh cũng là hai mắt tối đen Ở đâu có thể nghĩ ra kế cho hắn Nhưng trước mắt chỉ còn hắn cùng ba đầu lỗ Ba đầu lỗ tâm tư đơn giản Cũng chỉ có thể từ hắn quyết định Ngắn ngồi trầm ngâm về sau Trường sinh mở miệng hỏi Đại sư Huynh, còn bao lâu chúng ta mới có thể rời khỏi núi? Ngoài núi cũng chỉ có núi Chẳng qua là không có cao như vậy mà thôi Ba đồ lỗ trả lời Từ đây tới một chỗ ngã ba gần nhất Có còn cách sai hay không? Trường sinh đổi một cách hỏi khác Ba đầu lỗ suy nghĩ một chút Rồi đáp Khoảng 1-200 dặm Ba đầu lỗ cũng không biết trường sinh đang suy nghĩ gì Hỏi cái gì, đáp cái gì Cũng không nói nhiều Trường sinh chỉ có thể tiếp tục truy vấn Lối rẽ có mấy cái Đều là đi hướng địa phương nào Có 3 cái Đại đạo hướng Nam, hướng Tây cùng hướng Đông đều là tiểu đạo. Ba đổ lỗ trả lời. Hai bên hướng Nam đại đạo có núi hay không? Trường sinh lại hỏi. Giống như là có. Ba đổ lỗ gật đầu. Hướng Đông, hướng Tây trên đường nhỏ. Có nhiều người hay không? Trường sinh lại hỏi. Có A. Ra núi lớn liền có nhiều người hơn. Ba đổ lỗ trả lời. Trường sinh suy nghĩ một chút, lại hỏi. Hướng Kỳ Châu đi nên đi đường nào? Hướng Đông. Ba đổ lỗ trả lời. Trường sinh không tiếp tục đặt câu hỏi Mà từ trong lòng vội vàng suy nghĩ Dựa theo Lý Trung Dung lời nói trước đó Do ba đầu lỗ đem hắn Tận khả năng hướng Nam Đi đoạn đường xa hơn Hướng Nam đi càng xa Hắn chạy tới Du Châu Thời gian cần càng ngắn Nhưng nếu tiếp tục hướng Nam đi Mục tiêu quá lớn Tripping sẽ càng ngày càng nhiều Ba đầu lỗ cũng liền càng ngày càng nguy hiểm Hắn không hy vọng ba đầu lỗ cũng giống như Lý Trung Dung 3 người Liều tính mạng vì hắn mở đường Ba lỗ không thông minh như đám người Lý Trung Dung. Làm không được tùy cơ ứng biến, thật sự tao ngộ địch nhân, chỉ có thể huyết chiến đến cùng. Trần Lợt Thu ở trước đầu cầu hô lớn câu nói kia nhất định có thể lầm tưởng địch nhân. Địch nhân sẽ lầm cho rằng bọn họ muốn chạy tới Ký Châu gặp Tiết Thần Y. Vì vậy, trong tưởng tượng của địch nhân, hai người xuất sơn sau đó liền hướng về lối rẽ hướng đông. Sau một thời gian dài suy nghĩ, Trường sinh đều không nói gì Hai mắt nhắm nghiền Cân nhắc suy diễn Hắn cần nghĩ ra phương pháp Có thể nhiễu loạn truy binh Lại có thể bảo toàn chính mình cùng ba đồ lỗ Thật lâu sau đó Trường sinh trong lòng có tính toán Mở mắt xoay người Chỉ thấy trong số những con ngựa Mà đám người Lý Trung Dung vứt bỏ lại Có một con đã thoát đội Chỉ có lại hai con chạy phía sau xe ngựa Gặp tình hình này Trường sinh vội vàng để ba đồ lỗ dừng xe Nhảy xuống xe ngựa, đem hai con ngựa buộc ở trái phải càng xe. Buộc ngựa xong, trường sinh một lần nữa nhảy lên xe ngựa. Đại sư Huynh, chúng ta ngựa có thể chạy được bao xa. Hẳn là còn chạy được khoảng 300 dặm, bà đầu lỗ nói ra. người có thể hay không khiến ngựa lôi kéo xe ngựa một mực dọc theo đường này chạy về phía trước, trường sinh hỏi. Bà đầu lỗ không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc đặt câu hỏi. Ngươi nghĩ làm gì? người trước hết trả lời ta đã. Nếu như không ai điều khiển xe ngựa, thì ngựa có thể hay không lôi kéo xe chạy về phía trước. Trường sinh thúc dục. Tất nhiên là có thể, nhưng không ai điều khiển xe, ngựa không nhất định dọc theo đường mà chạy. Ba đồ lỗ nói ra, xa nhất có thể chạy được bao xa, trường sinh truy vấn. Cái này cũng không tốt nói. Phải xem ngựa cước lực như thế nào. Thật sự chạy không nổi, chúng nó liền không chạy. Ba đồ lỗ lắc đầu nói ra, Được rồi, ngươi cẩn thận nghe ta nói. Trừng sinh quy chỉnh một chút suy nghĩ, mở miệng nói. Sau khi rời núi, ngươi nghĩ cách khiến ngựa lôi kéo xe, một mực chạy hướng đông. Hai con ngựa còn lại liền chở ngươi cùng côn sắt hướng nam đi. Ta liền từ giao lộ xuống xe. Lão nhị cũng không phải nói như vậy. Hắn để ta đem ngươi hướng nam đi. Ba đồ lỗ nói ra, trường sinh tự nhiên sẽ không nói với ba đồ lỗ làm như vậy là vì bảo toàn hắn. Chỉ có thể thuận miệng qua loa Tình huống có biến Con đường kia là đi không thông Vậy còn ngươi Ngươi sau khi xuống xe thì đi chỗ nào Ba đồ lỗ hỏi Lo lắng ba đồ lỗ nhanh mồm nhanh miệng Ngày sau sẽ nói lỡ miệng Trường sinh liền không chi tiết bảo báo Không nhất định Ta còn chưa nghĩ ra Vậy còn ta Ta cần hướng nam đi bao xa Ba đồ lỗ cầu kế Ngươi hướng nam đi ra hơn 10 dặm Sau đó Đem ngựa mang vào trong núi Từ trong núi nghỉ ngơi mấy ngày Rồi quay đầu hướng Bắc đi Trường sinh nói Ngươi đường đi đường lớn, tận lực đi đường nhỏ Một mực hướng Bắc Không chờ trường sinh nói xong Ba đầu lỗ liền nghi hoặc ngắt lời hắn Ngươi để ta quay đầu trở về làm cái gì Nếu một mực hướng Bắc đi Ta liền trở về Thảo Nguyên Trường sinh giải thích Bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra Ngươi sẽ quay đầu trở về Vì vậy người hướng Bắc đi là an toàn nhất Hiện tại tin tức khẩn gấp, ngươi hồi thảo nguyên tránh một đoạn thời gian cũng tốt. Ta quy quán đã không còn ai, Ba Đầu Lỗ cũng không muốn trở về. Ngươi đi thảo nguyên nhưng đừng về nhà, Trường Sinh nói ra. Đợi ngươi đem công phu luyện tốt rồi lại trở về tìm chúng ta. Nhìn ra được Ba Đầu Lỗ là không muốn trở về, nhưng hắn chính mình cũng không có chủ ý, chỉ có thể nghe lời Trường Sinh. Trường Sinh đem đám người Lý Trung Dung cho hắn túi tiền lấy ra từ trong xe. Đem một cái khay, bên trong tiền bạc tất cả đổ ra Trong ba người, tí trung dung tích xúc tối đa Trong túi tiền chẳng những có hơn 10 lượng bạc Mà còn có một miếng vàng nhỏ bằng móng tay Trần Lật Thu cùng Vũ Điền Trấn Cung túi tiền Cũng có hơn 10 lượng bạc Trường sinh cầm lấy khối vàng hơi chút ước tượng Trọng lượng khoảng tầm 5 lượng Trầm ngâm sau đó đem vàng lưu lại Còn lại ngân lượng toàn bộ cho vào túi tiền đưa cho ba đổ lỗ Cái này chút ít ngân lượng, ngươi liền thu lấy. Ta không muốn, đó là bọn họ cho ngươi lộ phí." Ba Đầu Lỗ lắc đầu liên tục. "Ngươi cầm lấy, khối vàng kia ta lưu lại, liền đủ rồi." Trường Sinh nói ra. Ngây ngô cùng ngô xuẩn là có khác biệt. Ba Đầu Lỗ mặc dù ngây ngô nhưng cũng không ngu xuẩn. "Ta thực không muốn, ngươi đừng cho ta. Tất cả ngươi lưu lại đi." Trường Sinh vội vàng giải thích. "Ta thực sự không thể lưu. Mang tiền quá nhiều." Dễ dàng bại lộ thân phận Khối vàng này rất nhỏ Liền giấu tốt Mang nhiều như vậy ngân lượng Ngươi để cho ta giấu ở chỗ nào Được rồi, ba đồ lỗ tiếp nhận túi tiền Ta là đại sư huynh Ngươi cũng không thể gà ta Không lừa ngươi Trường sinh xoay người trở lại thùng xe Bên trong còn thừa chút ít lương khô Chút lương khô này Ta mang nhiều một ít Cho ngươi ít một chút Không lưu cũng được Không làm ta nói được Ba đồ lỗ nói Trường sinh không tiếp lời Đem lương khô chia làm 37 Tự lấy 7 phần Còn rơi lại gói kỹ Nhét vào trong bao phục của ba đồ lỗ Trong xe còn có đệm chăn Mà chúng nhân dùng để ngủ ngoài trời Trường sinh lấy đi một bộ Bó lại thật kỹ Chăn nệm ta mang đi một bộ Cũng cho người Xếp lại một bộ Nhớ kỹ lời ta nói Hướng nam đi ra hơn 10 dặm Sau đó đem ngựa mang vào rừng cây Từ trong rừng cây nghỉ ngơi hơn 3 ngày Sau đó lại từ rừng cây hướng bắc đi Ngươi có thể ngàn vạ Đừng ở trên đường lớn đem ngựa thả ra Ngươi nếu như đem ngựa thả Vì bọn họ phát hiện Liền biết rõ chúng ta không có đi xa Ba đầu lỗ cũng không thiết lời Mà lập bẩm lặp lại trường sinh những lời vừa nói Vừa mới bỏ tốt đệm chăn Trường sinh lại thay đổi chú ý Đem đệm chăn một lần nữa giải khai Được rồi Chán nệm chúng ta cũng đều được mang Không như vậy bọn họ phát hiện thiếu đi hai bộ Đến khả năng đoán được chúng ta muốn dừng lại trong núi Người làm sao Cùng lão nhị lão ta một cái đức hạnh như vậy Ba đổ lỗ Nhíu mày nhách môi Suốt ngày nghi thần nghi quỷ Không nên suy tính nhiều như vậy Trường sinh không phản bác Hắn không biết bản thân Có phải suy nghĩ nhiều hay không Nhưng quan hệ tính mệnh Hắn không dám khinh thường Phạm là có thể nghĩ đến đều muốn lưu tâm đề phòng. Buổi sáng giờ thìn, sai ngựa đi tới ngoài giao lộ, nhìn quanh không có người. Ba đầu lỗ cởi xuống hai con ngựa ở trên xe, đem xe ngựa chỉnh về lối rẽ hướng đông, gọt lấy vài căn gậy nhỏ cắm vào từ mã chân trước. Từ mã bị đau, mang theo vài thớt phổ mã, vô móng chạy nhanh, kéo theo xe ngựa hướng đông đi. Ba đầu lỗ đưa mắt nhìn theo xe ngựa đi xa. Đợi chúng nó chạy mệt, hẳn là có thể Đem gậy nhọn cắn xuống. Đi nhanh đi, đại sư huynh. Trường sinh khẩn trương nhìn quanh. Nhất định nhớ kỹ lời ta nói. Ba đồ lỗ cũng biết chỉ hoãn không nổi. trở mình lên ngựa. Người thông minh như vậy. Ta cũng không lo lắng cho người. Chúng ta lời nói đã định. Chờ ta luyện tốt công phu. Ta liền trở về tìm đám người các người. Được, đi nhanh đi. Trường sinh lại một lần nữa thúc giục. Trường sinh lại lần nữa thúc giục. Ba đồ lỗ cũng không lề mề dùng dây cương thúc mã Hướng nam đi Đợi ba đồ lỗ rời khỏi Trường sinh lại lần nữa nhìn quanh Xác định không có người phía sau lưng Liền lấy lương khô chạy vào phía tây rừng cây Trường sinh chương 38 ẩn cư trong núi Tiến vào rừng cây, Trương Sinh rút cuốc nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù đầu mùa xuân thời tiết trên cây không còn rải ra lá cây, nhưng trong rừng cây cối cao to, nhánh cây trên cao kéo dài giao thoa, ẩn thân dưới rừng rất khó bị người phát hiện. Suy tính những khó khăn mà mình khả năng gặp phải, Trương Sinh lo lắng hơn về Lý Trung Dung cùng Trần Lột Thu. Có thể hay không thoát hiểm Trọng thương rơi xuống nước vũ điển chân cung Có thể hay không tìm được đường sống trong chỗ chết Còn có chính là ba đột lỗ có thể hay không né tránh truy binh Lo lắng cùng băn khoăn là không giống nhau Hắn mặc dù lo lắng bốn người Nhưng cũng không đạt tới băn khoăn trình độ Bởi vì cứ việc thế cục đối với chúng nhân vô cùng bất lợi Lại cũng không xấu đến cực điểm Rơi xuống nước dù thế nào nguy hiểm Cũng tốt hơn Là không rơi được xuống nước Nếu là từ nơi khác ngăn chặn truy binh Vậy cũng chỉ có thể từ chiến đến cùng Chính là đánh không lại Cũng không thể chạy Bởi vì không chỗ chạy Cũng chạy không thoát Còn có chính là Lý Trung Dung Cùng Trần Lợt Thu sử dụng binh khí Đều là thần binh lợi khí Thượng đảng binh khí Có thể cho hai người tăng thêm vài phần thắng Mà ba đồ lỗ Mặc dù tâm tư đơn giản Tách ra trước đó Hắn đã từng cẩn thận căn dặn qua Chỉ cần ba đồ lỗ làm theo lời hắn, hẳn là có thể thuận lợi đào thoát. Đi không bao xa, trường sinh liền ngồi xuống. Hắn còn là lo lắng Lý Trung Dung đám người. Có lòng chạy về cầu đá, điều tra, sự tỉnh phát sinh. Chẳng qua ý nghĩ này, rất nhanh liền bị hắn từ bỏ. Bởi vì cầu đá cách chỗ này cũng khoảng chừng hơn 200 dặm. Chính là trên đường hành tẩu cũng phải 3-4 ngày. Từ trong núi hành tẩu có rất nhiều trở ngại. Tranh thủ tới đó ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng Đi sau cái gì cũng nhìn không thấy Chẳng có chút ý nghĩa nào Bỏ qua suy nghĩ này Trường sinh lại sinh ra một cái ý nghĩa khác Hắn nghĩ Từ giao lộ phụ cận Trong rừng cây dấu đi Dấu ở phụ cận Còn có thể chứng kiến những người đi ngang qua nơi này Có thể đối với địch nhân hành tung Có chỗ nắm giữ Chẳng qua cân nhắc sau đó Cái suy nghĩ này cũng bị hắn bỏ qua Không thể ở lại đây phụ cận Có chờ mới biết Những người trong giang hồ đều có năng lực gì Và nhất có người Tai rõ mắt sáng Phát hiện hắn giấu ở phụ cận Chết đi chẳng phải là oan uổ Quyết định chú ý Trường sinh thẳng thân đứng dậy Cõng theo bao phục Từ trong rừng đi về hướng Tây Trừ bao phục Hắn tùy thân Còn mang theo thanh hàn nguyệt trường đao Hắn mặc dù không biết sử dụng Nhưng có đao nơi tay Còn là làm cho lòng hắn an tâm không ít Nơi đây dù sao Không phải là địa phương hắn quen thuộc Hắn không biết trong núi Có khổ báo xài lang hay không Lo lắng gặp phải hung cầm mạnh thú Trường sinh liền không tiến vào Khu vực rời xa con đường Một mực từ lối rẽ Hướng bắc trong rừng hành tẩu Giờ thìn khởi hành Đi hai canh giờ sau đó Mồ hôi đầm đìa Miệng đắng lưỡi khô Hắn mặc dù mang theo không ít lương khô Nhưng không có túi nước Lại đi thêm một canh giờ, rốt cuộc phát hiện phía bắc núi có một dòng nước, vội vàng chạy qua bốc nước giải khát. Dòng nước không lớn, chỗ hẹp nhất chẳng qua hai thước, cũng không thể trở ngại hắn tiếp tục hướng Tây đi. Vượt qua dòng suối nhỏ này, trường sinh cũng không tiếp tục hướng Tây đi, mà dọc theo con suối hướng Thượng Du đi. Hắn từ sơn thôn luân lên, kinh nghiệm nói cho hắn biết, giống như dòng suối nhỏ này chỗ trũng, hẳn là sẽ tụ thành một cái đầm nước lớn nhỏ mà trong đồng nước rất có thể sẽ có tôm cá. Hướng thượng du đi xa hơn 10 trượng, hắn quả nhiên phát hiện một chỗ tiểu đầm. Đầm nước ước chừng khoảng 3 trượng vuông, nước sâu không quá 2 thước, thanh tịnh thấy đáy. Trong nước có cá, mặc dù không lớn nhưng số lượng lại không ít. Mấy năm qua, mưa không đều, mùa màng không tốt, còn có các nơi chiến loạn nhiều lần phát sinh, dẫn đến dân chúng lầm than, bụng ăn không no, phàm là có thể ăn no đồ vật. Nạn dân bách tính đều sẽ không bỏ qua Trong đầm nước tôm cá cũng không khó bắt Sở dĩ không có bị người bắt đi Chỉ có một giải thích hợp lý Đó chính là nơi này có rất ít người đến Lúc này chẳng qua là buổi chiều giờ thân Cách mặt trời xuống núi còn khoảng một kênh giờ Nhưng trường sinh cũng không đi tiếp Mà từ đầm nước hai bên trong núi Tìm kiếm nơi cư trú Sớt động không thể nghi ngờ Là nơi cư trú tốt nhất Nhưng sơn động cũng không thể tùy ý có thể thấy được. Mặc dù có, đại bộ phận cũng bị dã thú chiếm cứ. Sau một thời gian tìm kiếm, trường sinh rốt cuộc từ đầm nước phía tây sân núi, phát hiện một chỗ khe đá ở giữa hai khối đá núi. Khe đá không lớn, nhưng miễn cưỡng có thể giấu người. Tìm được vị trí lý tưởng, trường sinh liền cởi bỏ xuống bao phục, rút ra trường đao bắt đầu từ phụ cận chặt cây cối. Hắn không chém đại thủ, chỉ chọn cây nhỏ thước cánh tay Hàn nguyệt đao chính là hiểm thấy bảo đao Dùng để đốn củi, đúng là phong phí của trời Chẳng qua quả thực là dùng tốt Những cây nhỏ kích thước bằng cánh tay chỉ cần một đao Sau đó cũng không cần phải sửa chữa quá mức cẩn thận Chỉ cần đem chặt cây chặt đi xuống Đem thân cây nhất đao lưỡng đoạn văn ngang hai tảng đá để làm xa nhà những chạc cây bị cắt đứt xuống thì bao trùm ở trên liền làm thành nóc nhà. Nghĩ rằng chỉ cần hai nhánh cây là đủ để phủ trên khe đá, nhưng rừng sinh trọn vẹn chém mười mấy khỏa. Lúc này, thời điểm chạc cây cũng không nhiều lá cây, nghĩ muốn làm được phòng mưa, phòng lạnh nhất định phải trùm thêm mấy tầng. Đợi lên nhánh cây về sau, hắn từ phụ cận tìm kiếm thứ có thể che ở trên đằng đá. Làm như vậy có nhiều mục đích Một là phòng ngừa nhánh cây bị gió lớn quét đi Hai là có thể chống cự dã thú đào quét Còn có chính là hắn tuyển chỗ ẩn thân xung quanh phần lớn là đá xanh Dùng tảng đá phủ lên nhánh cây Có thể làm cho nơi này thạch động không dễ dàng nhận ra Nếu không ở phụ cận Cẩn thận quan sát không dễ dàng phát hiện Tắp kín nóc nhà Trường sinh lại bắt đầu khiêng đá để chặn cửa Hắn không biết trong núi có dã thú gì Tận lực di chuyển Những hòn đá trầm trọng xếp lên, bận bị đến màn đêm buông xuống mới đại khải xong việc. Bầu trời có trăng, nhưng ánh trăng không đủ để hắn nhìn rõ ràng trên sách văn tự. Trường sinh mặc dù hết hơi hết sức, nhưng không buông lỏng lười biếng. Hắn trước đó chém mười mấy cái cây, nhánh cây toàn bộ đều dùng tới. Còn có một chút thân cây thô hơn, lấy ra mấy cây chống đỡ ở trên đỉnh làm phụ trọng. Còn lại mượn lấy ánh trăng cắt đứt xuống vỏ cây Dùng vỏ cây làm dây thừng Đem thân cây buộc cùng một chỗ Trở thành một cái cửa gỗ rắn chắc Thô lậu Dùng để ngăn trở cửa động Chỉ chút ít việc như vậy Trường sinh hầu như mệt mỏi dã rời Nhưng trên thân ủy hoài Trong lòng lại ân tâm Cần cù, vĩnh viễn cũng sẽ không uổng phí Có chỗ cư trú kiên cố như vậy Trừ khi gặp người xấu Hẳn cái gì cũng không phải sợ Bởi vì quá mức mệt nhọc, nửa khối bánh nướng không ăn xong, trường sinh liền đã ngủ say. Bởi vì trong thạch động, bên ngoài không kẽ hở, ba đêm hàn khí cũng không làm hắn rét tỉnh lại. Thức dậy đã là canh năm. Sau khi tỉnh lại, trường sinh xuống sơn núi uống nước rửa mặt. Mắt thấy dòng suối nhỏ phụ cận, có không ít cỏ khô, liền ôm lấy một đống, đem trở về, dùng để trải đất phòng lạnh. Làm xong chút việc, Trường sinh mang bao phục rời khỏi thạch động Ngồi xuống một cái cây Ở hướng tây bắc thạch động Hắn không lưu lại thạch động Cũng có nguyên nhân Hắn lo lắng Có người phát hiện sân động Liền đem hắn vây ở bên trong Ngày hôm qua hắn sở dĩ tốn thời gian phí lực Gia cố Chỗ cư trú Cũng là có nguyên nhân Trước mắt tin tức là đang khẩn trương Trên giang hồ Đang náo loạn Lúc này thời điểm khởi hành cũng không phải là sáng suốt cử động. Ở đây một đoạn thời gian, đợi người trong giang hồ dần dần đem việc này quên lãng, thì xuất phát. Loại ý nghĩa này của hắn cũng không phải là tạm thời phát sinh. Trước khi cùng ba đồ lỗ tách ra, hắn đã nghĩ kỹ. Mà đây chính là lý do hắn cầm đi bảy thành lương khô. Sư phụ sao phó sự tình, nhất định cần phải làm được. Nhưng sư phụ cũng không quyết định đem đan dược, Đưa đến các tạo sơn Trong thời gian bao lâu Thời gian tương đối ung dung Đây là đối với hắn có lợi địa phương Sau khi ngồi xuống Trường sinh lấy ra nửa khối bánh nướng Còn sót lại của ngày hôm qua Một bên cắn nhai Một bên là xem sách thuốc đạt được trước đó không lâu Trong tay hắn Bộ sách thuốc này có tên Thiên Kim Dược Phương Là Dược Vương Tôn chân Nhân Lúc tuổi già viết ra Mà Vũ Điền chân Cung bộ kia Là thiên kim yếu phương Là tôn chân nhân trước kia Kỳ hoàng luận lấy Kẻ đần thường thường nhận thức không được Bản thân ngốc ích Mà người thông minh cũng chưa bao giờ sẽ cho rằng Mình đần Trường sinh biết rõ bản thân rất thông minh Lúc nhỏ học chữ Lão thiên sinh liền tá dương hắn Có khả năng đã gặp qua là không quên được Mà đây cũng là lý do Lão thiên sinh nguyện ý dạy hắn Mặc dù có khả năng cặp qua là không quên được. Nghị muốn đem bộ Thiên Kim Dược Phương này học thuộc lòng, vẫn có chút miễn cưỡng, bởi vì sách thuốc bên trong ghi chép tên thuốc thật sự quá nhiều. Những thuốc này vật đều có ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi một loại đều có mấy trăm loại dược vật. Còn có chính là dược phương số lượng quá nhiều, trên dưới hai quyển, chỉ ít có mấy nghìn cái dược phương. Một loại dược phương Ít thì từ hai 3 loại dược vật tạo thành Nhiều, thậm chí có thể hơn 20 vị dược Trọng lượng chẳng những chính xác mấy lượng vài đồng tiền Thậm chí còn có thể chính xác đến vài phần Nếu là bình thường sách sử điển tịch Nhớ luận mấy chữ mấy câu cũng không có gì đáng ngại Nhưng đây chính là dược phương để dùng lên thân thể con người Viết ra dược phương không hiệu quả gì Chỉ không hết thì thôi Vạn nhất mở sai đơn thuốc, chỉ chết người, đây chính là muốn bị kiện. Đối với đại bộ phận mà nói, học tập đều là buồn tẻ vô vị. Nhưng đối với một ít người, học tập là gây nghiện, nhất là mơ hồ phát hiện, quy luật thời điểm, sẽ vội vàng nghĩ muốn tìm ra cách để nghiệm chứng quy luật này. Kỳ hoàng trí thuật là từ âm dương ngũ hành diễn sinh mà ra, nhân thể lục phủ ngũ tạ, và quát ra cốt nhục thịt, đều có âm dương tương ứng, Ngũ hành cân bằng thì bách bệnh bất sinh Tất cả ốm đau đều vì âm dương mất cân đối Ngũ hành mất cân bằng dẫn đến Chữa bệnh bản chất là cân đối ngũ hành Phù chính sửa sai Kỳ hoàng chi thuật đại khái có thể chia làm hai bộ phận Một là biện chứng, hai là thi trị Biện chứng chính là tìm ra được nguyên nhân bệnh Thi trị chính là kê đơn thuốc Biện chứng dị thường trọng yếu Biện chứng rất chuẩn, hạ dược liền sai có khả năng đem người trị chết. thì trị cũng đồng dạng trọng hiếu, mặc dù tìm được bệnh ăn của bệnh nhân, đơn thuốc nếu là hạ sai, chính là lửa cháy đổ thêm dầu, trợ trụ vi ngược, cũng có khả năng trị chết người. Sau đó mấy ngày, trường sinh một mực xem xét thiên kim dược phương, biết rõ càng nhiều, hắn liền càng khẩn trương. Bởi vì kỳ hoàng chi thuật khác với kỹ nghệ mưu sinh sống tạ, kỳ hoàng chi thuật là chữa bệnh cứu mạng, Dùng tốt chính là thần y, có thể cứu mạng tích đức. Dùng không tốt chính là lang băm, chỉ có thể sát sinh tạo nghiệt. Cổ nhân nói, học mà không nghĩ thì không thông, nghĩ mà không học thì tốn công. Nếu chỉ là một mực học tập mà không suy nghĩ, những thứ học được cuối cùng là hồ đồ. Nếu là không học tập mà chỉ suy nghĩ, cuối cùng chỉ là nghĩ ngợi lung tung, không hề có tác dụng. Trong thời điểm xem xét sách thuốc, Đọc thuộc lòng dược phương Trường sinh mơ hồ phát hiện một quy luật Đó chính là trên sách ghi chép dược phương Giống như là có thể Trong thời gian ngắn nhất chỉ hết bệnh Nhị muốn rút ngắn trị liệu thời gian Chẳng những dược phương pha trộn Cần cân đối cực kỳ tinh chuẩn Đối với dược lượng Cũng đắn đo Cần lô hỏa thuần thanh Sách thuốc là một bản sách hay Đơn thuốc cũng là đơn thuốc tốt Nhưng bộ sách thuốc này Không phải người bình thường có thể điều khiển Hạ dược quá mạnh Hoàn toàn không phải là chậm chạp điều trị Mà là nhất châm kiến huyết Một liều thấy hiệu quả Dựng xào thấy bóng Thuốc đến bệnh trừ Dược phương hiệu quả càng nhanh Phong hiểm càng lớn Tán đo chính xác Thuốc đến bệnh trừ Cầm nắm không đúng Dược đến người chết Phát hiện quy luật này Trường sinh trong lòng có nhiều ảo não Đối với ban đầu học giả mà nói, thêm kim dực phương thật sự là không đủ hữu hảo, không phải cao thủ. Chút ít đơn thuốc căn bản là dùng không tốt, bắt không được. Chẳng qua nghĩ lại, trong lòng cũng liền bình thường. Tôn chân nhân thân là một đời thần y, mở ra đơn thuốc tự nhiên sẽ không lề mà lề mề. Có thể trong một canh giờ đạt hiệu quả, hắn tuyệt không kéo đến hai canh giờ. Trong này cố nhiên có thầy thuốc nhân tâm, hy vọng bệnh nhân sớm ngày hồi phục nhưng cũng không loại bỏ đã tính trước mọi việc cậy tài khinh người